Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 369, thủ đoạn ra hết. Quanh, quanh, quanh, trời xa sơn môn, tầng lục không còn cố kỵ, liên hoa phù, trong tay như thể không cần tiền, ném ra liên tục. Liên hoa phù, lực công kích không thể xem thường, dù mạnh như đào vô dịch, cũng phải cẩn thận tránh né. Liên tiếp nhiều phù lục nổ tung, lực phá hoại cực lớn, trong đó có một tấm liên hoa phù nổ tung ngay cạnh đào vô dịch khiến kim quang hộ thuẫn của hắn rung chuyển không ngừng. bất quá phù lục này tuy mạnh nhưng tầng lục ngày đó luyện chế không nhiều, thoáng chốc đã dùng hết sạch. hừ, ta xem ngươi còn có chiêu trò gì? đào vô dịch tóc trắng phơ phất phơ trong mắt lóe lên sát cơ, hắc đao trong tay vạch một đường, một đạo đao khí màu tím đen nháy mắt chém ra, thấy vậy tầng lục lập tức làm lại trò cũ thi triển ra mấy đạo, linh khí thuẫn đồng thời, cũng điều khiển viên nguyệt phong nhận, phát động phản kích bang bang, bang trong lúc nhất thời giữa sân tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, hai người thi triển thủ đoạn, thân ảnh trực tiếp giao chiến thành một đoàn lúc này tần lục, chủ yếu lấy viễn công làm chủ, không lựa chọn cùng đào vô dịch cận chiến vật lộn dù sao trước đây hắn chưa từng cùng tu sĩ kim đang chiến đấu qua Lần trước tại Khai Hoang chi chiến, đối mặt tên kia Kim đang hộ đạo giả, hắn cũng chỉ là vừa đối mặt, lập tức liền tiếp hoạt, Na Di thanh diệp chạy trốn mất dạng. Nguyên nhân chính là vậy, Tần Lục không biết tu sĩ Kim Đan rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại cùng Đào Vô Dịch giao thủ, hắn chỉ có thể cẩn thận, không dễ dàng đến gần, đồng thời cũng che giấu chiêu số mạnh nhất của mình, muốn tại trong những trận chiến kế tiếp, tìm ra cơ hội đánh bại đối phương. Oanh, Tử Quan lập loè, Vạn Lôi giáng lâm. Một đạo lôi điện tráng kiện đến cực điểm từ không trung trực tiếp giáng xuống, bổ về phía đào vô dịch có kim quang hộ thủng phòng ngự, nhìn thấy lôi điện lớn đánh tới, đào vô dịch ánh mắt lộ vẻ thận trọng, sau đó thân hình lại lần nữa rung động, thân ảnh lập tức biến mất, lôi điện chỉ có thể bổ xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ, xung quanh còn bốc cháy hỏa diễm. Lại là chiêu này. Tần Lục trong lòng tức giận không thôi. Tên đào vô dịch này tự hồ biết một chiêu thúng di, mỗi lần sắp đánh tới hắn Đều bị hắn lợi dụng chiêu này né tránh Giao đấu hơn 10 hiệp Thế mà chỉ khiến cho hộ thuẫn của hắn rung động hai lần Còn lại không tạo thành bất kỳ tổn thương thực chất nào Tới Mắt thấy chính đạo lục quan lưỡi đao đáng ghét kia lại lần nữa đánh tới Gia đầu tầng lục tê dại một hồi Những lục quan công kích này Mỗi một chiêu đều không kém một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ viên mãn Chỉ cần bị đánh trúng một chiêu Hắn nhất định phải bị thương không nhẹ Điều này khiến hắn không thể không cẩn thận Kim động thuật Lưỡi đao công kích này thực sự quá nhanh Dựa theo tốc độ di chuyển bình thường Căn bản không thể tránh thoát Hắn duy nhất có thể làm Chỉ có thể lợi dụng động thuật Có năng lực chuyển vị ngắn mũi tiến hành tránh né Kim quang lóe lên Thân ảnh tầng lục xuất hiện tại ngoài mấy chục trường Nhưng tu sĩ Kim đang linh thức mạnh hơn tu sĩ trúc cơ nhiều Đối với không gian năng lực cũng có hiểu biết nhất định Ngay khi Tần Lục thi triển động thuật, Đào Vô Dịch liền biết Tần Lục sẽ đụng tới đâu. Chỉ thấy Tần Lục vừa mới tránh xa lục quan lưỡi đao công kích, Đào Vô Dịch cầm Hắc đao trong tay liền đã áp sát tới gần, gần ngay trước mắt, mắt thấy Hắc đao bổ xuống, Tần Lục không khỏi sinh ra một cổ ý định phải chết, chỉ bằng linh thuần thuật, phòng ngự, căn bản không thể ngăn cản được uy lực của một đao này, thời khắc mấu chốt, Tần Lục chỉ có thể giơ ngân sa kiếm lên chặn lại, bang, một đao một kiếm va chạm. Tuế lửa tung hoành, hai cổ khí tức hung hăng va vào nhau, ngô, lực đạo. Mạnh mẽ truyền qua thân kiếm tới người tần lục, làm hắn cảm thấy đầu lưỡi ngòn ngọt, mùi máu tanh sọc thẳng lên đầu, vẻn vẹn một lần đánh giáp lá cà, liền khiến hắn bị thương, chỉ bằng ngươi. Dám đánh với ta. Đào vô dịch trong mắt hung quang lóe lên, quay người đá một cước, trúng ngay ngực tần lục, bành, chịu một kích nặng nề, tần lục đột nhiên đập mạnh xuống phía dưới, trực tiếp rơi vào một ngọn núi lực trùng kích mạnh mẽ khiến ngọn núi này vỡ tan tành, khói bụi mù mịt, qua Tần Lục lẫn trong đá vụn phun ra một nguồn máu tươi. Cho dù là hắn đối mặt với công kích cường đại của tu sĩ Kim Đan cũng không cách nào bình yên vô sự. Đáng giận, Tần Lục gầm lên giận dữ, hai tay chống xuống đất, thân hình lần nữa bay thẳng lên. Linh khí khẽ động, thiết cắt thuật nháy mắt khởi động, kiếm khí mềm mại như dòng nước chảy bao phủ cả thân kiếm. Lưu động kiếm khí nhìn như không có chút lực sát thương, nhưng lúc này độ sắc bén và uy lực của, ngân sa kiếm, đã tăng lên một cấp bậc. hô. Dù phong thuật, lần nữa kích hoạt toàn diện, tốc độ của tầng lục tăng vọt, cả người hắn huyển hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhàng như chim yến, trường kiếm chớp động nhanh như tia chớp, cực tốc áp sát, nhắm thẳng cổ họng đào vô dịch, đây là cái gì, đào vô dịch hơi nhíu mày, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tốc độ này hoàn toàn không phải tu sĩ trúc cơ có thể đạt được, mà lại kiếm pháp này, thực sự quá quái dị khó lường, khiến người ta khó mà đoán biết. Bất quá, thân là tu sĩ Kim đang kiêu ngạo, đào vô dịch đương nhiên sẽ không lùi bước, cười lạnh một tiếng, lập tức ngênh đón, Ken, Ken, Ken, trong nháy mắt, hai bóng người giữa không trung không ngừng đang xen va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều có kiếm khí và đao khí khác nhau bạo phát, lực lượng sinh ra phá hủy toàn bộ cây cối, sông ngòi, bãi cỏ xung quanh. Dưới sự bộc phát toàn lực kiếm thuật của Tần lục, hắn lại cùng đào vô dịch đánh ngang tài ngang sức, một màn này, khiến những người quan chiến ở xa sợ ngây người. Sự cường đại của Tần lục, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Phanh Phanh Phanh, phạm vi chiến đấu của hai người không ngừng di chuyển, trên bầu trời liên tục vang lên tiếng nổ lớn, đều là tiếng vang do hai người va chạm tạo thành. Cốt cốt cốt. Đột nhiên, đào vô dịch ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Ý thức được không thích hợp, sắc mặt tầng lục đại biến, thân thể đột nhiên lui nhanh, nhưng động tác của đào vô dịch rõ ràng nhanh hơn, chỉ thấy hắn nhanh chóng đuổi theo, bàn tay giơ lên cao, sau đó đột nhiên đập xuống hướng tầng lục, băng. Tầng lục biến sắc, hắn thấy rất rõ, bàn tay đào vô dịch đột nhiên hóa thành một mảnh băng tinh, đồng thời còn không ngừng phóng thích hàng khí ra ngoài, sưu một cổ khí tức lạnh lẽo đến cực điểm từ bàn tay đào vô dịch ầm vang đánh ra mục tiêu nhắm thẳng tần lục trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc tần lục không chút do dự lập tức vung trường kiếm trong tay ngăn cản khí tức lạnh lẽo tập kích soạt, khi thân kiếm, ngân sa kiếm tiếp xúc với hàng khí linh khí của cả thanh kiếm đột nhiên dừng lại, lập tức ngưng trệ lúc này, đào vô dịch đã áp sát trước người, hắc đao đột nhiên chém xuống, len ken một tiếng vang giòn ngưng xa kiếm Trong tay Tần Lục gãy làm đôi, pháp khí tác chiến của hắn, bị một đao chém đứt. Ngân Sa Kiếm, là pháp kiếm chiến đấu thiếp thân của Tần Lục, đã theo hắn nhiều năm, cùng nhau trải qua vô số trận chiến. Nói là bạn tốt chiến đấu cũng không đủ. Vậy mà giờ đây, đào vô dịch lại một đao chém, Ngân Sa Kiếm, làm hai đoạn, trong lòng Tần Lục sau khi chấn kinh, không khỏi dâng lên sự tiếc nuối. Nhưng, hắn không có nhiều thời gian bi thương. Bởi vì luồng sức mạnh lớn tập kích tới, khiến hắn lần nữa bay ngược, trực tiếp đánh về phía mặt đất, quanh, thân thể tầng lục như một cỗ máy ủi đất cỡ lớn, trực tiếp cày trên mặt đất bằng phẳng một đường rãnh to, bùng đất bắn tung tué. Một kích này, khiến hắn chật vật cực kỳ, toàn thân dính đầy bùng đất không nói, ngay cả pháp bào cũng rách nát, thảm hại hơn là, linh lực trong cơ thể hắn, giờ phút này hỗn loạn không chịu nổi, bốn phía tán loạn, vô cùng mơ hồ. Bang! Quyết định thật nhanh, Tần lục ném đi, ngân sa kiếm, đã đứt thành hai đoạn, mu bàn tay lau vệt máu nơi khóe miệng, hai mắt gắt giao nhìn chầm chầm đào vô dịch đang tản ra khí tức khủng bố trên không trung. Kim quan hộ thuẫn trên người đào vô dịch đã tan biến, trong trận chiến vừa rồi, kiếm thuật quỷ dị khó lường của Tần lục đã khiến hộ thuẫn có được tính bảo hộ của hắn vỡ tan. Không thể không nói, một thân lực lượng này của ngươi, So với trúc cơ đỉnh phong bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, Đào Vô Dịch lạnh nhạt nói, nói xong cổ tay hắn vừa chuyển, trong tay lại xuất hiện một tấm phù lục màu vàng, lập tức vỗ lên thân, lần nữa tạo thành hộ thuẫn màu vàng, bất quá đối với ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào, Đào Vô Dịch tính tình trầm ổn, coi như đối thủ yếu hơn mình, hắn cũng chuẩn bị tốt hết thảy các thủ đoạn phòng bị, tránh lật thuyền trong mương. Ta ra ngoài du lịch, lâm vào bí cảnh không cách nào đào thoát. Trọn vẹn hơn 10 năm, mới có thể phá cảnh mà ra, bất quá, bằng vào lần kinh lịch bí cảnh kia, ta đã thành công bước vào cảnh giới kim đan, ha ha ha, đào vô dịch trên không trung một tay che mặt, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, chỉ là tiếng cười kia nghe có chút bi thương, nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống. Không nghĩ tới, ngắn ngũi hơn 10 năm, không ngờ cảnh còn người mất, ha ha ha, ô ô, ta mộng ly a, trên không trung, đào vô dịch dần dần điên cuồng, lúc khóc lúc cười. Dán vẽ khiếp người kia Khiến đám tu sĩ quan chiến Ở nơi xa một trận lạnh mình Đột nhiên Cảm xúc trên mặt đào vô dịch Trong nháy mắt biến mất Thay vào đó là biểu lộ lạnh lẽo hoàn toàn Hắn nhìn chăm chú tần lục trên mặt đất Thanh âm khôi phục bình thản Không mang theo chút tình cảm Hiện tại ta liền đưa ngươi đi chết Tế vong linh thê tử ta Nói hắn đưa tay phải ra Chỉ lên trời Linh khí cấp tốc ngưng tụ nơi đầu ngón tay Tràn ngập băng tinh của hắn Hàng ý cực hạn lan tràn ra, trong chốc lát, một vòng tròn mờ ảo che kín phù văn huyền ảo, ở trước mặt hắn hiển hiện, vòng tròn chuyển động, tản ra hàng ý cực mạnh, lóe ra hào quang chói sáng, hưu hưu hưu, vô số băng thứ từ trong. Quang trận bắn ra, dày đặc như mưa rơi, kích xạ về phía dưới, lại là băng. Tần Lục thần sắc ngưng trọng. Phạm vi bao trùm của chiêu này rất lớn, tốc độ lại nhanh, hắn căn bản không có cách nào tránh né. Vô số băng chùy y, trong nháy mắt đã đến trước người, cảm nhận được khí tức sắc bén từ băng chùy kia tảng ra, tần lục biết, chỉ cần bị băng chùy đánh trúng, chính mình sẽ lập tức bị đông cứng thành băng điêu, hình thần câu diệt, bất quá, khi đào vô dịch một mình nổi điên, hắn đã ngầm chuẩn bị xong cách đối phó. Trong lòng bàn tay trái của hắn có một luồng gió lốc xoay tròn cỡ nhỏ, mà lòng bàn tay phải là một đoàn hỏa diễm bốc lên nhiệt độ cao. Ngay khi đào vô dịch ra chiêu, Hắn liền đem hai chiêu thức dung hợp lại, tạo thành một đoàn hỏa diễm xoay tròn cực tốc. Hỏa long quyển, hô, một đoàn gió lốc hỏa diễm mang theo lực phá hoại cực lớn trống rỗng xuất hiện, lập tức ngên đón vô số băng thứ bắn xuống từ trên cao, quanh, trong chốc lát, hai cổ lực lượng cường đại ầm vang va chạm, giữa không trung, không ngừng phát ra những tiếng, lốc bốt, đó là tiếng vang tạo thành bởi hai loại công kích có thuộc tính khác nhau. Điều đó không có khả năng, đào vô dịch cao mày Hắn không nghĩ tới pháp thuật công kích của thôn thiên mãn lại có thể tương xứng với hắn, hắn một tu sĩ trúc cơ, dựa vào cái gì có thể đỡ một chiêu này, một chiêu này cho dù là tu sĩ đồng cấp tới, cũng đều phải cẩn thận ứng đối, thôn thiên mãn này bất quá chỉ là trúc cơ, dựa vào cái gì. Nhưng, không đợi đào vô dịch nghĩ rõ, biểu lộ trên mặt hắn lại lần nữa lộ vẻ không thể tin được, chỉ thấy hai bàn tay tầng lục lại lần nữa xuất hiện hỏa diễm cùng gió lốc, dưới khống chế của hắn. Hỏa diễm và gió lốc lập tức dung hợp, hình thành một luồng gió xoáy mang theo liệt diễm, hô, lại một chiêu, hỏa long quyển, trong nháy mắt xuất hiện, mang theo tốc độ khủng khiếp tập kích mà đi, chiêu thức cường đại như thế, vậy mà có thể liên tục phóng ra, cảnh tượng này chẳng những khiến đào vô dịch. Kinh ngạc, càng khiến đám tu sĩ quan chiến nơi xa há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đúng, đúng, chính là chiêu này. Ta nghe nói thôn thiên mãng này chính là lợi dụng chiêu này, mới đánh bại mấy chục linh thú của ngự thú môn, cái này, thực lực của người này đáng sợ như vậy sao? Không hổ có chiến công hiển hách trong khai hoang chi chiến. Quả nhiên cường hãn. chẳng lẽ hôm nay thực sự muốn xuất hiện kỳ tích kim đan thua trúc cơ? Không thể nào, ngươi nhìn đào vô dịch kia, khẳng định còn có thủ đoạn, rất nhiều tu sĩ xem lễ ở nơi xa cao đàm khoác luận, sau khi kinh ngạc chấn kinh lại đang suy đoán người thắng cuối cùng của trận chiến. Mà ở một ngọn núi khác, tất cả tu sĩ Thanh Huyền Môn đều tụ tập ở chỗ này, lo lắng nhìn giữa sân, nhìn trưởng môn nhà mình chiến đấu. Lấy thực lực của bọn hắn, trong trận chiến đẳng cấp này, căn bản không giúp được gì. Nếu tùy tiện xông lên, tất nhiên sẽ làm rối loạn tiết tấu chiến đấu của tần lục, khiến tình cảnh của hắn thêm nguy hiểm. Cho nên, giờ phút này tất cả mọi người ở Thanh Huyền Môn, đều chỉ có thể đợi ở chỗ này cầu nguyện trưởng môn sẽ không thua Trong chiến trường hỏa long quyển tạo thành lực phá hoại cực kỳ khủng khiếp chỉ cần tất cả mọi thứ bị gió lốc và liệt diễm quét qua đều sẽ hóa thành bột mịn biến mất không còn tăm hơi Từng viên đại thụ ở nơi xa bị nhổ tận gốc lít nha lít nhít bay trên không trung hình thành một mảng bóng đen lớn Mà đào vô dịch thân là tu sĩ kim đan tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị thua như vậy chỉ thấy hắn hai tay kết ấn Băng thứ trên quan trận bắn ra càng nhanh chóng, cùng, hỏa long quyển, đối kháng. Hai chiêu thức có uy lực cực lớn, không ngừng trên không trung va chạm, làm hao mòn, tráng đạo vô dịch có chút suốt mồ hôi, trong lòng kinh ngạc không thôi, hôm nay thông thi mãn này cho hắn quá nhiều bất ngờ. Hắn có thể cảm giác được, nếu bị chiêu hỏa diễm sen lẫn gió lúc này đánh trúng ở trước mặt, vòng phòng hộ của hắn tất nhiên sẽ dễ dàng phá toái, đồng thời tạo thành thương thế cho hắn, cho nên, hắn nhất định phải tập trung hết sức ứng đối công kích này Bất quá, không chờ hắn buông lỏng một hơi, sắc mặt lần nữa đột nhiên biến đổi, hắn thấy rất rõ ràng, thông thiên mảng kia, tay trái lại lần nữa toát ra gió lốc, tay phải lại lần nữa toát ra hỏa diễm, hai luồng linh khí đang dung hợp, đào vô dịch mặt đầy hải nhiên, sao có thể, làm sao còn có thể thả. Quanh, liên tục thi triển, hỏa long quyển, với uy lực to lớn, ba luồng công kích có uy lực tương đương đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ băng thứ do đào vô dịch phóng ra. Quan thượng pháp trận trước người hắn trực tiếp vỡ nát, không còn băng trùy nào bắn ra. Mà hắn cũng bị vòi rồng ập đến cuốn vào trong đó, mở, bỗng nhiên, đào vô dịch trống to một tiếng, trong hỏa diễm phong bạo, xuất hiện một đạo hào quang màu xanh cực kỳ nồng đậm, thanh quang hóa thành từng cây rễ to, thô, bao bọc đào vô dịch chặt chẽ, phóng xuất ra thanh quang nồng đậm. Mà, Hỏa Long quyển vốn luôn vô kiên bất tồi, giống như gặp phải kẻ địch khó nhằn căn bản không có cách nào phá vỡ chiếc lá trắng hình tròn kết cấu từ rễ cây này. Đây là một hệ pháp thuật. Hay là pháp khí? Tần lục nhíu mày. Tu sĩ Kim Đan có nội tình thâm hậu, vượt xa so với tu sĩ Trúc Cơ, bất luận là thủ đoạn công kích hay thủ đoạn phòng ngự, đều không phải là thứ mà tu sĩ Trúc Cơ bình thường có thể so sánh. Hơn nữa tu sĩ Kim Đan có nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại, đủ để áp chế tu sĩ Trúc Cơ. Trong chiến đấu, Tu sĩ Kim Đan có thể phạm vô số lần sai lầm, tu sĩ Trúc Cơ muốn lấy tính mệnh của họ cũng rất khó khăn, nhưng tu sĩ Trúc Cơ chỉ cần sai lầm một lần, vậy thì cận kề cái chết. Cũng chính là vì sao Trúc Cơ khó mà chống lại Kim Đan. Cũng chỉ có loại người có thực lực cường hẳn không nói lý như Tần Lục mới có thể đánh ngang ngửa với đào vô dịch, đồng thời trước mắt dường như còn chiếm thế thượng phong. Phan, Phan, Phan gió lốc sắc bén cùng hỏa diễm nóng rực không ngừng công tiếp tới cái hộ thuẫn kiên cố kia phát ra các loại âm thanh trầm đục hộ thuẫn này cực kỳ cứng rắn dù cho một mực bị hỏa long quyển vây khốn ở trong trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu vỡ nát bất quá bởi vì đào vô dịch trốn ở bên trong hắn cũng không thể phát động công kích hữu hiệu giống như một con rùa đen rụt đầu tầng lục cuối cùng cũng có được một tia cơ hội thở dốc lúc này mượn nháy mắt khe hở này vươn tay ra từ trong ngực móc ra hai viên đang dược bổ sung linh lực Ném vào trong miệng Bổ sung linh khí cùng thể lực vừa tiêu tán Hô, mắt thấy một đạo Hỏa long quyển Sắp theo gió biến mất Tần lục lại lần nữa thi triển ra một chiêu thức mới Lại lần nữa phóng tới rễ cây hộ thuẫn Một bộ dáng vẽ muốn đem hộ thuẫn này Đánh cho vỡ nát Một màn này khiến cho các tu sĩ quan chiến Ở nơi xa đều trợn mắt há hốc mồm Cái này, đây là làm sao làm được Chiêu số cường đại như thế Đối với linh khí tiêu hao cũng là cực lớn Với tu vi hiện tại của hắn, làm sao có thể tiếp tục thi triển nhiều lần như vậy? Tại sao lại như vậy? Quả nhiên là thật đáng sợ, Thanh Huyền Môn, không thể treo chọc A, tất cả tu sĩ ở đây đều giật nảy cả mình, bọn hắn không thể ngờ, tầng lục vậy mà có thể áp chế đào vô dịch, hơn nữa nhìn tình hình này, đào vô dịch dường như ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Ngay cả thường nhà của Lạc Vân Tông, người chiếm cứ vị trí tốt nhất để quan sát, giờ phút này cũng một mặt chấn kinh hắn không nghĩ tới tần lục vừa rồi cực kỳ thân mật nhìn qua rất hiền hòa lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy dựa theo sức chiến đấu trước mắt của tần lục nếu là mình cùng hắn đánh nhau chắc hẳn chỉ một hiệp liền có thể miễu sát chính mình liên tưởng đến sự ngạo mạn của mình trước đó đối phương tráng thường nhạc không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh nếu như tần lục thật sự động thủ với hắn vậy hắn nhất định sẽ tử vong tại chỗ cảm giác may mắn khi giữ được mạng này khiến cho hắn sợ hãi không thôi rầm rầm rầm Âm thanh trong sân vẫn còn tiếp tục, linh lực hùng hậu của Tần Lục vượt xa khỏi dự đoán của mọi người. Hỏa Long quyển của hắn căn bản không phải chỉ có thể thi triển vài lần, mà là có thể liên tục thi triển mấy chục lần, hắn hết lần này tới lần khác công kích, đối với hộ thuẫn của Đào Vô Dịch chính là một trận cuồng oanh loạn tạc, mỗi khi gió xoáy xuất hiện một tia dấu vết tiêu tán, Tần Lục liền lập tức phát động đợt tiếp theo, giống như chiêu thức này căn bản không cần bất luận linh khí gì, liền có thể thi triển ra được, cuối cùng, sau khi tiếp nhận hơn 30 lần, Hỏa Long Quyền công kích. Vòng tròn hộ thuẫn bằng rễ cây này xuất hiện vết rạn nứt, lục quang không ngừng tiêu tán, ẩn nấp vào bên trong, không cách nào ngoại phóng. Bành, rễ cây đột nhiên nổ tung, thân cây bay tán loạn bốn phía, lộ ra Đào Vô Dịch với khuôn mặt đầy tức giận, "Tốt. Tốt, Đào Vô Dịch liên thanh gầm thét, hắc đao trong tay vung vẩy đến cực hạn, lại lần nữa hình thành một vòng tròn, ngăn cản Phong Nhận cùng Hỏa Diễm đang tập kích tới. Thế nhưng không có thân cây cứng rắn bảo hộ, dù là đào vô dịch là cường giả cấp kim đan, ở trong biển lửa này, cũng chật vật không chịu nổi, trường bào trên người hắn bắt đầu bốc cháy, ngay cả lông tóc trên thân cũng bị thiêu đến bốc hỏa không ngừng. Mà tần lục thần sắc ngưng trọng, động tác trên tay không đổi, tiếp tục thôi động linh khí, tiếp tục duy trì, hỏa long quyển, vận chuyển, không ngừng oanh kích đào vô dịch. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, tuyệt đối không thể để đào vô dịch đào tẩu, Nếu có thể, trực tiếp đem hắn thiêu chết ở chỗ này, Tần lục vừa phóng ra pháp thuật, vừa ăn đan dược, phục hồi linh khí từ từ. Dưới hỏa diễm công kích liên tục không ngừng, khuôn mặt của đào vô dịch rất nhanh liền bị cháy đen, mái đầu bạc trắng kia bị thiêu đốt gần như không còn, biến thành một đại hán đầu trọc vô cùng chật vật. Công kích cường hãn như vậy, Tần lục lại có thể liên tục phóng ra mấy chục lần, điều này dù thế nào cũng làm người ta không thể tin được. Không có khả năng không có khả năng đào vô dịch giờ phút này càng tỏ ra điên cuồng, hỏa diễm và gió lốc công kích khiến cho hắn bị thương không nhẹ, chẳng những vết thương trên người bị đông cứng, ngay cả trong miệng cũng đang không ngừng phun ra máu tươi. A a! đột nhiên đào vô dịch hét lớn một tiếng, thân hình của hắn sau tiếng rống to, thế mà bắt đầu mơ hồ, bóng dáng dần dần tiêu tán. đến rồi, tần lục cắn chặt răng, vô cùng tập trung, hắn trong lúc chiến đấu vừa rồi đã biết đào vô dịch này dường như có một loại thân pháp tương tự thúy di. Lúc trước trong khi giao thủ, hắn đã dùng độn thuật này để tránh đi không ít công kích. Mà tần lục vẫn luôn đề phòng chiêu bí thuật này, ngay tại lúc đào vô dịch sử xuất chiêu thức này, tinh thần lực của tần lục lập tức ngưng tụ ở mi tâm, trong nháy mắt kích xạ ra ngoài. khống thần thuật, chiêu thức này còn chưa đạt tới mắt cấp, đối đầu kim đan, hiệu quả đương nhiên sẽ không quá tốt, không có khả năng khiến một tên kim đan triệt để rơi vào trạng thái đờ đẫn Nhưng cũng không phải không có tác dụng, khống thần thuật, có thể đề cao lực tập trung Khóa chặt vị trí của Đào Vô Dịch khi dùng độn thuật, ở đây, tầng lục trong nháy mắt phát giác được vị trí chính xác, căn bản không do dự, lập tức xoay bàn tay ra, hướng về chỗ trống không kia trực tiếp sử xuất một chiêu pháp thuật cường lực, nơi trống không bỗng nhiên xuất hiện mấy thân cây, cành cây cường tráng cứng rắn như mảnh xà vặn vẹo, uốn lượn, siết chặt, đúng lúc này, nơi vốn không một bóng người. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh Đào Vô Dịch, chỉ trong chốc lát, Đào Vô Dịch đã bị tất cả rễ cây quấn quanh vây khốn, không còn cách nào động đậy, cái này làm sao có thể Đào vô dịch trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tần lục đang nhanh chóng chạy đến, trên mặt rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ. Chiêu thức dây leo thân cây trống rỗng xuất hiện này, chính là một phượt thuật mà Tần lục đã khổ tâm tu luyện rất lâu. Pháp thuật trúc cơ cấp thấp này, vốn dĩ uy lực không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn tu sĩ đồng cấp trong khoảng 1-2 hơi thở, hơn nửa thời gian chuẩn bị và thi triển đều rất dài, rất dễ bị người khác né tránh. Phiền tối nhất chính là, Chiêu thức này chỉ có thể thi triển ở nơi có mặt đất trồng cây cối, nhận hạn chế cực lớn. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Trải qua quá trình tầng lục luyện tập trong thời gian dài, một phượt thuật sau khi thăng lên mắt cấp đã trở thành một thần kỹ khốn địch. Không những có thể xuất hiện trống rỗng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tu sĩ bình thường căn bản không kịp phản ứng. Quan trọng nhất chính là lực đạo khóa địch của thân cây cực lớn, chỉ cần tầng lục muốn. Hắn có thể dễ dàng cuốn quanh tu sĩ trút cơ hậu kỳ đến chết. Bởi vậy, cho dù là tu sĩ Kim đang đào vô dịch, vào giờ khắc này cũng rất khó tránh thoát khỏi sự trói buộc của thân cây. Mà chiêu thức này chính là một trong những thủ đoạn ẩn tàng của Tần Lục, hắn muốn lợi dụng một kích này, một lần hành động đoạt được thắng lợi, thừa dịp cơ hội ngàn năm có một này, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, thi triển Kim động thuật với tốc độ cực nhanh vọt tới. Thêm vào đó, Đôi pháp khí, xuyên vân hoa, có thể cung cấp gia tốc ở trên chân hắn. Tần lục trong nháy mắt liền bay đến trước mặt đào vô dịch, rắc. Một tiếng vang giòn. Tần lục hai tay kéo ra, trước người hiện ra một khối hòn đá màu đen cứng rắn. Theo động tác của hắn, viên hắc thạch này mang theo vô tận lực lượng, hung hăng nện vào trên thân đào vô dịch không cách nào động đậy, qua, gặp phải trọng thương như thế. Đào vô dịch một nguồn máu tươi cuồn cuộn phun ra, mắt cấp, thổ liệt thuật có thể ngưng tụ ra một loại nham thạch màu đen, loại nham thạch này không chỉ có tính chất cực tốt, mà còn ẩn chứa năng lượng thổ hệ, có thể tạo thành lực phá hoại cực kỳ. Khủng bố, phát kiếm của tần lục đứt gãy, bây giờ chỉ có, thổ liệt thuật, mới có thể tạo thành công kích mạnh nhất. Quanh, quanh, quanh, cơ hội tốt như vậy, tần lục sao có thể bỏ qua, lập tức thôi động cự thạch màu đen, điên cuồng oanh tạc vào đào vô dịch, a a a. Cho dù tu sĩ Kim Đan có thể chất mạnh hơn tu sĩ Trúc Cơ, cũng căn bản không cách nào ngăn cản được công kích như thế. Không đến một hồi, Đào Vô dịch mặt mũi tràn đầy máu tươi, thân thể vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nghe cực kỳ thê lương. Tê Lạp đột nhiên sợi đằng của một phược thuật khốn địch vỡ vụn thành từng mảnh. Tại Đào Vô dịch dốc toàn lực giải dụ, tất cả sợi đằng quấn quanh thân cây đều vỡ vụn tiêu tán. Trong lòng Tần Lục đột nhiên nhảy một cái mắt thấy khí tức dọa người trên thân đào vô dịch bộc phát, hắn quyết định thật nhanh khống chế hắc thạch đột nhiên đập tới, đồng thời cùng lúc đó nhanh chóng lui về phía sau đi chết đi. toàn thân đào vô dịch linh khí đạt tới đỉnh phong một cổ khí tức lạnh lẽo đến cực điểm trong nháy mắt bộc phát trên mặt hắn mang theo thần sắc điên cuồng hai tay giơ lên cao sau đó đột nhiên vung xuống oanh. một cây cự hình băng trụ đường kính chừng ba trượng bỗng nhiên xuất hiện ầm van đánh về phía tầng lục cây băng trụ to lớn kia có tốc độ nhanh vô cùng Trong nháy mắt đã đến trước người tần lục, không chút chần chờ, tần lục trực tiếp thi triển, kim động thuật, cả người hơi nghiêng về phía sau, rơi vào không gian hắc ám. Xùy, bất quá bởi vì tốc độ băng trụ thực sự quá nhanh, cho dù tần lục có phản ứng nhanh, cũng không thể tránh né việc nhận lấy một cỗ hàng tức công kích tại sát na hàng khí đụng chạm, thân thể bên trái tần lục lập tức cứng đờ. Cũng may, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thi triển, kim động thuật, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ ngược lại xuất hiện tại bên ngoài mấy chục trượng. âm âm cự hình băng trụ oanh kích mặt đất phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhít ốc toàn bộ mặt đất đều bị hàng băng bao trùm biến thành một mảnh trắng xóa mà hất thạch tầng lục ném ra cũng bị đông lạnh thành một khối băng khổng lồ từ không trung ầm ầm rơi xuống đất hưu né qua một chiêu này tần lục không cho đào vô dịch bất kỳ cơ hội thở dốc nào hai tay vung lên liệt diễm cùng gió xoáy lại nổi lên địa hỏa thuật cùng Phong trụ thuật lại một lần tổ hợp, hình thành một cổ gió xoáy công kích khủng bố không gì sánh được, hô, tần lục lại lần nữa ra tay, muốn nhân cơ hội này, một lần hành động đánh tan đào vô dịch đã bị trọng thương, cuồng phong gào thét, liệt diễm thiêu đốt, gió nổi mây phun, ánh lửa ngút trời, tính hủy diệt của hỏa diễm gió lốc, lại một lần đem đào vô dịch cho bao phủ đi vào, mà lần này, vì phòng ngừa đào vô dịch lần nữa đào tẩu, tần lục không còn khống chế linh lực của mình, liên tiếp xuất ra, hỏa long quyển đem hắn vây quanh. A a đào vô dịch trong miệng phát ra từng tiếng gào thét khiến người ta rung mình, đem hết toàn lực ngăn cản trên mặt dần dần lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn thật sự không có dự liệu được chiến lực của tầng lục vậy mà lại mạnh đến mức này, công kích thi triển ra thực sự quá cường đại. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Trong đầu đào vô dịch bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh áo trắng pháp bào. Đó là dung nhan tuyệt thế hắn gặp phải thủa thiếu thời Làm hắn toàn bộ thời đại thiếu niên đều kinh diễm không thôi Đây cũng là lý do duy nhất hắn có thể kiên trì khi thân hãm trong mê mang của bí cảnh Là nàng, chiếu sáng cả đời người của hắn Là nàng, để tính mạng của hắn trở nên sáng chói Có thể đây hết thảy, đều bị nam nhân trước mặt này phá hỏng Ha ha ha, đào vô dịch bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười cuồng Trong thanh âm mang theo một tia cô đơn thê lương biểu lộ tràn đầy tuyệt vọng lộ ra một cổ thoải mái, có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Mà bộ dạng một vẻ mặt bình thản như vậy, lại làm cho sắc mặt tần lục đại biến, tim đập loạn, đi vào tu chân giới lâu như vậy, hắn đương nhiên có hiểu biết đối với một danh từ, kim đang tự bạo, chỉ thấy trên thân đào vô dịch toát ra linh quang chói mắt hình tia, toàn thân huyết nhục đang nhanh chóng biến mất, linh lực không bị khống chế tại tràn quấy lao nhanh, một cổ tử khí kinh khủng từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Dù là tầng lục cách xa nhau hai mươi mấy trượng nhìn xem, hắn đều cảm thấy một trận hải hùng khiếp vía. Xùy, đột nhiên, đào vô dịch một đao phá vỡ, hỏa long quyển, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận tầng lục. Sắc mặt tầng lục trắng bệch, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời cùng lúc đó kích hoạt, kim độn thuật, có thể đào vô dịch trước khi chết, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp đột phá tốc độ trước kia, khoảng cách giữa tầng lục và hắn càng ngày càng gần, cùng chết đi, trên mặt đào vô dịch lộ ra vẻ điên cuồng. Theo hắn nhanh chóng tiếp cận, linh lực trên người hắn cũng là đột nhiên bạo phát, oanh. Một đạo âm thanh núi lỡ biển nứt đột nhiên vang lên trên không trung, uy lực to lớn hình. Thành một cổ sóng xung kích, khí lưu khuấy động, lấy điểm bạo tạc làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét tán quét sạch, giống như cuồng cuộn sấm rền vang lên, âm thanh oanh minh đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, một chút tu sĩ luyện khí kỳ, càng là không bị khống chế ngồi xổm trên mặt đất, bịt lấy lỗ tai, chống cự cổ lực trùng kích to lớn này. Uy, uy. Không thể nào, thật, thật đánh thắng. Đây chính là Kim Đan tự bạo chi uy, tầng lục đâu? Sẽ không bị nổ chết đi, có khả năng tu sĩ Kim Đan đào vô dịch tại chỗ tự bạo, một màn này, không chỉ có tất cả các tu sĩ đến đây xem lễ đều tận mắt chứng kiến, mà toàn bộ đệ tử của Thanh Huyền môn cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Mọi người đều kinh ngạc đến há hốc mồm trước kết quả của trận chiến đấu ngoài ý muốn này. Đương nhiên, sau khi chấn kinh Người của Thanh Huyền Môn lại dẫn theo muôn phần kinh hỉ Cao thủ cảnh giới Kim Đan lại bị trưởng môn nhà mình ép cho đến bước đường cùng phải tự bạo bỏ mình. Nói cách khác, Thanh Huyền Môn đã có thực lực chống lại tu sĩ Kim Đan. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức làm cho người ta phấn chấn. Nhìn thấy đào vô dịch bỏ mình, đám người Thanh Huyền Môn nhao nhao đứng dậy bay về phía phạm vi chiến đấu. Ý đồ tìm kiếm tầng lục trong làng sương khói khổng lồ do vụ nổ gây ra. Bất quá, ở đây còn có tu sĩ nhanh hơn bọn họ. Thân ảnh này, rõ ràng là Liễu Thanh Yên. Khi đào vô dịch tự bảo kim đan, nàng liền vọt ra, giờ phút này thân hình nhanh chóng xuyên qua trên không trung, dẫn trước tất cả mọi người tiến vào trong chiến đấu. Đồng thời cũng là người đầu tiên nhìn thấy Tần Lục đang nằm dưới đất. Tần Lục nằm tại trên một gò đất, xung quanh đều là đá vụn, toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhìn qua thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Liễu thanh yên cấp tốc đáp xuống, đi tới bên cạnh Tần lục đang hôn mê, nhìn nam nhân vừa chiến thắng tu sĩ kim đang trước mặt, ánh mắt của nàng không khỏi có chút phức tạp. Mọi người đều biết, ở trong cùng một cảnh giới, vượt cấp chiến đấu không phải là chuyện gì hiếm lạ, rất nhiều đạo pháp phù phiếm tán tu, coi như có tu vi cao hơn một cấp, có đôi khi cũng không địch lại đệ tử tinh anh môn phái thấp hơn một cấp, nhưng cũng chỉ giới hạn như vậy. Mà muốn vượt biên giới mà chiến, chỉ dựa vào thiên phú là không được, còn phải có khí vận nghịch thiên, cơ duyên lớn, cùng với sự lĩnh ngộ đối với chiến đấu, những yếu tố này tổng hợp lại với nhau, mới có một khả năng nhỏ nhoi như vậy. Nói ngắn gọn, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng chính là một chuyện khó tin như vậy, nam nhân trước mắt này thật sự làm được, hơn nữa còn là quan minh chính đại giành chiến thắng. Nhìn Tần Lục hơi thở mong manh, Liễu Thanh Yên trầm ngâm một lát, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ, không chút do dự nhét vào trong miệng Tần Lục. Đan dược vào miệng tức thì tan ra, hóa thành một cổ dược lực bàn bạc tràn vào trong cơ thể Tần Lục, bắt đầu chữa trị thương thế. Liễu Thanh Yên từ dưới đất đứng lên, nhìn sắc mặt Tần Lục hơi chuyển biến tốt đẹp, tự lẩm bẩm: "Viên tam phẩm đan dược này, thế nhưng là vật bảo mệnh của ta." Ngươi tỉnh lại nhất định phải báo đáp ta, không phải vậy ta làm sao tha cho ngươi. Trong lúc liễu thanh yên còn đang lẩm bẩm, đám người thanh huyền môn đã xuất hiện ở phía sau nàng. Bọn hắn giờ phút này đều đã chạy đến nơi này. Mà khi mọi người nhìn thấy bộ dáng thảm trạng của trưởng môn nhà mình, tất cả đều quá sợ hãi, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Lão gia, trong đó phùng khê càng oa một tiếng, trực tiếp quỳ gối bên cạnh tầng lục, hai tay chống xuống đất, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Bờ môi không ngừng run rẩy, cả người đều đang run rẩy, thần sắc cực kỳ bi ai. Bộ dáng này của lão gia nhà mình, khiến trái tim nàng đau nhất không ngừng, như là dao cắt. Liễu Thanh Yên thấy thế, vội vàng trấn an nói, đừng khóc, trưởng môn của các ngươi không sao, hắn vừa rồi chạy nhanh, chỉ là bị dư uy của vụ tự bạo chấn động đến mà thôi, mang về tĩnh dưỡng là được. Lời này của Liễu Thanh Yên nói không sai, tầng lục xác thực chỉ là bị dư uy của vụ nổ làm bị thương, Nhưng cũng không nhẹ nhàng như lời nàng nói Quy lực của Kim đang tự bạo Há lại chút cơ nho nhỏ Có thể chống cự Coi như chỉ là một chút dư ba Cũng có thể làm cho nó thân tử đạo tiêu Lúc này tần lục Mặc dù hôn mê bất tỉnh Nhưng trên mặt lại có mấy phần huyết sắc Đây hết thảy đều là nhờ viên tam phẩm Đang dược của nàng vừa rồi Mà sau khi liễu thanh yên vừa nói ra Mọi người thanh huyền môn đều đưa mắt nhìn nhau Cuối cùng vẫn là lục hiền phản ứng nhanh nhất Tiến lên chắp tay nói, đa tạ liễu tiền bối chỉ điểm, không cần thách khí, quan hệ của ta và trưởng môn của các ngươi rất cốt nha, liễu thanh yên lè lưỡi cười trộn. Lời này một lần nữa khiến đám người không dám trả lời, lập tức trầm mặt xuống. Mà Lục Hiền cũng chỉ có thể cười làm lành một tiếng, sau đó liền bắt đầu an bài sự vụ với đám người thanh huyền môn. Hài Nhi Ngươi lập tức mang trưởng môn đi về nghỉ ngơi, nhiếp trưởng lão ngươi dẫn người tiến đến trấn an các vị khách nhớ kỹ tuyên bố với bọn hắn trưởng môn bình yên vô sự lão tào ngươi cùng hiểu phượng đi tìm hai vị cố trưởng lão trở về những người còn lại toàn bộ về tông môn chờ đợi mệnh lệnh lục hiền mặc dù tu vi không cao nhưng tuổi tác cùng năng lực xử sự bày ở nơi này năng lực trù tính chung càng không kém bây giờ trong môn phái không ai tỏa trấn hắn tự nhiên muốn đứng ra dẫn dắt mọi người dưới sự an bài của lục hiền đám người thanh huyền môn tất cả đều bắt đầu công việc lưu bù lên. Cho dù là phùng khê cũng vội vàng lau nước mắt, đứng lên đi theo lục an thần cùng nhau mang lão gia nhà mình bay hướng thanh vân phong. Tin tức tần lục chưa chết lập tức gây nên oanh động trong đám tu sĩ đến xem lễ. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Một bên khác khương cách và mấy người từ bạch ngọc phường đến đây dự tiệc cũng đang khe khẽ bàn luận. Trong mắt phi vĩnh nguyên còn lưu lại rung động. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Tần môn chủ, không, hẳn là tần trưởng môn, hắn thế mà có thể chiến thắng Kim Đan, phường chủ Bạch Ngọc Phường khương cách nhìn thân ảnh đang bay về phía chủ phong kia, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, ta đã sớm biết tiểu tử tần lục này chính là rồng phượng trong loài người, bất quá xác thực không nghĩ tới hắn lại có thực lực như thế, quả nhiên là làm cho người ta không tưởng được, là thật lợi hại. Tào thương một thân cơ bắp cuồn cuộn cũng liên thanh cảm thán. Hôm đó ta cùng hắn tại Phường thị Đại chiến tà tu, liền phát hiện thực lực của hắn mạnh hơn người bình thường, hôm nay quả nhiên mở rộng tầm mắt, khó trách hắn có gan tại vị thiên giới thành lập thế lực của mình, một tu sĩ thấp giọng cảm thán. Đúng vậy a, đúng vậy a, trừ những tân khách của Bạch Ngọc Phường đang khe khẽ bàn luận, những tân khách xem lễ khác cũng đều đang nói chuyện với nhau không thôi, thần sắc khác nhau. Nhất là đại biểu của 12 tông môn xung quanh Thanh Huyền môn, sắc mặt phức tạp nhất. Bọn hắn theo thứ tự là chính nhà thế lực trúc cơ, ba nhà thế lực kim đan. Ngay từ đầu bọn hắn cũng không để thanh huyền môn vào mắt, chỉ coi là một tiểu môn phái không đáng chú ý nhưng hôm nay, trận chiến này của tầng lục khiến bọn hắn không thể không cân nhắc lại chiến lược phương châm sau này. Lấy chính đại thế lực trúc cơ mà nói, khi đối mặt với một môn phái thế lực có thể chiến đấu với kim đan, thái độ của bọn hắn tất nhiên không thể quá phách lối, thậm chí còn tiến hành nịnh nọt. Để cầu gia tăng thêm một minh hữu thế lực cường đại, Không ít đại biểu trúc cơ, giờ phút này đều có chút hối hận hôm nay đã tặng lễ bái môn quá mức coi kinh bình thường, bắt đầu suy nghĩ phương thức cứu vãn sau này. Mà đại biểu của ba nhà thế lực Kim Đan cũng cần phải suy tính lại phân lượng cụ thể của Thanh Huyền Môn để đạt thành hợp tác chiến lược. Thái độ của đám người đối với Thanh Huyền Môn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bởi vì, chỉ vì, tần lục đánh bại tu sĩ Kim Đan, bất quá, những tâm tư này, tần lục hoàn toàn không hay biết. Bởi vì hắn vẫn như cũ đang trong trạng thái hôn mê, tại thịnh hội do tông môn cử hành, có người chuyên đến tận nhà báo thù, cuối cùng báo thù thành công đồng thời từ đó dương danh lập vạn, những câu chuyện như vậy, trong thoại bản tiểu thuyết vô cùng phổ biến. Trong những câu chuyện này, nhân vật chính thường thường chính là người lên núi báo thù kia. Mà Thanh Huyền Môn tại nghi thức khai tông lần này, không thể nghi ngờ là đóng vai, nhân vật phản diện, một lần, đem, nhân vật chính, đến đây trả thù xử lý. Bởi vì chuyện này thực sự là quá mức khó tin, cho nên tại đông đảo tu sĩ xem lễ truyền miệng, cấp tốc lưu truyền ra tại vị thiên giới. Tên tuổi tần lục thôn thiên mãn, cũng cấp tốc truyền ra tại mảnh địa vực này, thanh danh vang dội. Trong phòng, ấm áp như mùa xuân, bài trí trang nhã, một tôn lưu hương màu tử kim đang cháy hừng hực, tỏa ra một cổ mùi thơm ngát thấm vào tận tim, mùi thơm này có thể làm người thần thanh khí sản, tinh lực dồi dào. Chiếc ghế nằm bằng gỗ tử đàn tinh phẩm, tần lục sắc mặt tái nhợt đang nằm ở phía trên, hai mắt khép hờ, ngón tay còn không ngừng gõ nhẹ lan can ghế. Hắn mặc một thân đồ ở nhà, tự hồ đã rất lâu không có ra cửa. Kim đang tự bạo, dư ba trùng kích, khiến hắn rơi vào trạng thái hôn mê suốt bảy ngày, mà trận chiến kia chịu thương, càng làm hắn phải nghỉ ngơi gần một tháng trong gian phòng của mình. Đương nhiên, tần lục cũng thừa cơ hội này đem quá trình chiến đấu trước kia tỉ mỹ cắt tỉ một lần, đem chính mình lần nữa thay vào trong chiến đấu tiến hành phục bàn, không ngừng tăng lên lĩnh ngộ đối với chiến đấu. Cạch cạch cạch, một đạo tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Tần Lục chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa. Một đạo thân ảnh áo trắng từ ngoài cửa đi vào, chính là Cố Nguyệt. Nàng cầm trong tay một cái hộp màu đỏ, trên mặt mang theo một tia vui mừng. Khi nàng nhìn thấy Tần Lục, giơ hộp lên đây là cái gì? Tần Lục nằm không nhúc nhích, cười hỏi. Cố Nguyệt đi đến bên cạnh Tần Lục, ngồi xuống, đem hộp gấm trong tay đặt lên bàn, cười mỉm nói: đây là đan dược trong nhà cố ý đưa tới, bồi nguyên đan, nói là để chữa thương cho ngươi. Còn nói nếu ngươi cần, có thể trở về Thuận Thiên Thành, ngâm mình trong thần thủy trì một hồi, cái này có hiệu quả chữa trị đối với thương thế của ngươi. Ha ha, Tần Lục khẽ cười một tiếng, khoát tay nói. Đi Thuận Thiên Thành thì thôi đi, đường xá xa xôi như thế, ta đợi trong môn tĩnh dưỡng là được. Vậy cũng được. Cố Nguyệt chậm rãi gật đầu, sau đó ánh mắt nàng dời về phía hộp, vậy viên đan dược này ngươi ăn đi. Tốt. Tần lục cũng không cự tuyệt, lập tức ăn vào viên đan dược nhị giai đỉnh cấp này Cố Gia đưa tặng. Cố Gia, bản gia của Cố Nguyệt và Cố Sáng, phạm vi thế lực cụ thể nằm ở Thuận Thiên Thành, Lưu Vân Phủ là một thế lực kim đan trong thành bởi vì một ít nguyên nhân tỷ đệ cố nguyệt mấy năm trước rời khỏi gia tộc sau đó vẫn luôn ở bên ngoài không còn trở về mà lần đại điển khai sơn này cố sáng theo an bài của Tần Lục tiến về Lưu Vân Phủ đưa thư mời trên đường đi ngang qua Thuận Thiên Thành không có cố nguyệt và Tần Lục ước thúc cố sáng lập tức tìm tới đám bạn cũ trong Thuận Thiên Thành cùng nhau đến tử lâu uống rượu vui đùa lại không ngờ Cố sáng tại tử lâu vừa vặn gặp đám người trẻ tuổi cố gia, đồng thời phát sinh xung đột, theo sự tình làm lớn chuyện, tin tức cố sáng trở về lập tức truyền đến đám thúc bá cố gia. Trải qua một loạt sự tình lên men, cuối cùng cố sáng không còn cách nào, chỉ có thể mang theo tam thúc cố lễ của mình, tới tham gia đại điển khai sơn lần này. Ngày đó, thái độ của cố lễ đối với tần lục không tính là thân mật, mà cố nguyệt vì thanh huyền môn và mặt mũi của tần lục. Cuối cùng đáp ứng cùng cố tính rời xa Sơn Môn, đi đến địa phương khác trao đổi công việc. Cũng bởi vậy, bọn hắn không thể nhìn thấy một màn tần lục giao thủ cùng Kim Đan. Khi bọn hắn sau khi trở về biết được chuyện này, trên mặt đều lộ ra thần sắc chấn kinh. Mà thái độ của cố tính càng là trực tiếp thay đổi lớn. Cái này không, sau khi trở lại Thuận Thiên Thành, lại sai người đưa tới Đan Dược, lấy đó hảo cảm. tần lục đem Đan Dược nuốt vào trong bụng. Nhắm mắt lại tĩnh tâm điều tức, để dược lực không ngừng gia tốc chữa trị thương thế của mình. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Thế nào? Cố Nguyệt ở một bên quan tâm hỏi. Cũng không tệ lắm, Tần Lục khẽ gật đầu, nói, Bồi Nguyên Đan, xác thực rất thích hợp với thương thế lần này của ta, ha ha, tam thúc nhà ngươi kể từ khi biết ta đánh thắng đào vô dịch, ngược lại là trở nên để bụng rất nhiều, ai? Cố Nguyệt nghe được ý trào phúng trong lời nói của Tần Lục, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, nhưng chi thường tình đi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, tam thúc của ta đối với ta vẫn luôn rất tốt, lần này cũng là hắn một mình tới tìm ta, muốn ta về nhà một chuyến. Bây giờ thực lực ngươi cường đại, hắn tán thành ngươi cũng là không có gì đáng trách. Tần Lục khẽ gật đầu, tán đồng với đoạn văn này của Cố Nguyệt. Theo hắn biết, lúc trước Cố Nguyệt sau khi gây ra họa lớn ngập trời liền rời nhà trốn đi, Chỉ có vị tam thúc kia một mực khổ sở tìm kiếm, sau khi nhận được tin tức từ chỗ cố sáng, càng là trực tiếp chạy đến. Quả thực là so với cha ruột của Cố Nguyệt còn muốn để bụng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Tần Lục dừng lại một lát, nhịn không được mở miệng. Ngươi, cùng phụ thân ngươi, quả nhiên là mâu thuẫn rất lớn, hắn người này không thể nói lý, ta cùng hắn không hợp ý, không cách nào giao lưu. Cố Nguyệt Thản nhi nói, vậy nếu chúng ta tổ chức tiệc cưới, Phụ thân ngươi sẽ tới hay không, ách, nói đến cái này, trên mặt Cố Nguyệt lộ ra thần sắc xoắn xuýt, rơi vào trầm tư. Thấy vậy, Tần Lục cũng không nói chuyện, an tĩnh chờ đợi đáp lời. Theo hắn biết, phụ thân của Cố Nguyệt tên là Cố Nghĩa, là nhị lão gia cố gia, tu vi cao tới trong kim đan kỳ, là một cường giả danh xứng với thực. Qua một hồi lâu, Cố Nguyệt chậm rãi lắc đầu nói, ta hiện tại còn không biết, Tam Thúc trở về lúc nói với ta, để cho chúng ta đợi tin tức. Bất quá. Ngươi muốn khi nào tổ chức tiệc cưới?" Tần Lục trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nói, "Nếu không chờ ta tấn thăng kim đan, lại tổ chức thì thế nào?" "Ừ." Cố Nguyệt sắc mặt sững sờ, sau đó lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi có thể đột phá?" Phải biết, Tần Lục tấn thăng đến trước cơ cảnh giới viên mãn, thời gian còn chưa tới hai năm, bây giờ lại được nghe lời này, cho dù là Cố Nguyệt cũng bị giật nảy mình. "Không có không có, bây giờ còn không có bất kỳ cảm giác tấn thăng nào, chỉ bất quá Ta cảm giác trong vòng nửa năm hẳn là có thể đạt tới đỉnh phong cảnh giới, tần lục miễm cười nói. Hắn có giao diện thuộc tính, có thể đem hết thảy số liệu đều hiện ra. Trải qua hơn một năm nay tu luyện, tu vi của hắn, cục trị số đã đạt tới 80. Còn kém 20 trị số là có thể sờ đến bậc cửa kim đan. Dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất là mấy tháng nữa, hắn có thể đem trị số nâng lên 99, khi đó chính là thời điểm hắn rời núi, tìm kiếm cơ duyên đột phá kim đan. Nửa năm, Cố Nguyệt vẫn như củ đắm chìm trong rung động, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Tốc độ tu luyện như vậy, so với những cái được gọi là thiên tài kia, cũng không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Đi. Tần Lục cười nói tiếp. Đến, nói cho ta một chút đi, gần nhất trong môn công việc đều an bài đến thế nào. Nhìn thấy Tần Lục nói vào chính sự, Cố Nguyệt cũng thu lại vẻ chấn kinh trên mặt, chỉnh lý lại suy nghĩ một phen, rồi bắt đầu chậm rãi nói. Hiện tại công việc cửa hàng ở phường thị đều đã thương định rõ ràng với Lạc Vân Tông. Ba cái phường thị tổng cộng có thể mở 15 cửa hàng, vị trí ta đều đã đi xem qua. Mỗi cái phường thị đều có 2-3 cửa hàng khu vực rất tốt, nhân khí thịnh vượng. Tu sĩ qua lại rất nhiều. Ơn, xem ra ô tùng nhai sau khi dẹp xong tiền, làm việc vẫn rất nhanh chóng. Tần lục hài lòng gật đầu. Ô tùng nhai chính là kim đan trưởng lão của Lạc Vân Tông phụ trách quản lý phường thị cũng là ô sư thúc mà Tần Lục lần trước đến đưa thiệp nhưng không tặng quà. Có đệ tử nội môn thường lạc chỉ điểm, Tần Lục tự nhiên là cực kỳ coi trọng, trước đó không lâu liền an bài một phần trọng lễ đưa qua, đồng thời hỏi thăm về chuyện mở cửa hàng tại phường thị. Không ngờ, ô tùng nhai này hiệu suất làm việc cực cao, rất nhanh đã tìm xong 15 cửa hàng cho thanh huyền môn. Cố Nguyệt liếc nhìn Tần Lục, cười nói, người này thu lấy linh thạch làm việc là một chuyện, mặt khác cũng bởi vì thực lực của ngươi hắn mới coi trọng như vậy, cũng không có làm khó chúng ta. Đúng vậy, tần lục đối với điều này rất tán thành, gật đầu đồng ý nói, thực lực vẫn cần phải hiển lộ ra, trừ việc có thể khiến người ta trở nên kính ngưỡng, cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Cố Nguyệt khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục nói, đúng rồi, ba vị trí phụ trách phường thị đều đã an bài xong, cố sáng đi Vân Mộng Phường, lục An Thần đi Cẩm Hòa Phường, Nhíp Phong đi Hồng Tụ Phường. Ngày hôm đó liền xuất phát. Nhanh vậy sao? Tần Lục hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, 15 cửa hàng buôn bán phương hướng đều đã xác định rõ ràng, cũng không có biến hóa quá lớn, đều theo loại hình kinh doanh trước đó của Bạch Ngọc Phường để phân chia, mỗi cái cửa hàng ở phường thị đều không lệch nhau nhiều. Vậy trưởng quỹ cụ thể của cửa hàng đâu? Có ai dự định đi phường thị làm việc? Không có. Bọn hắn đều dự định lưu lại sơn môn tu luyện, Ta cũng đã nói với tiểu lục bọn hắn, bảo bọn hắn đi phường thị chiêu mộ một chút tán tu tới làm trưởng quỹ. Ơn, như vậy cũng tốt. Sau khi suy nghĩ, tần lục sửa lại phương thức quản lý cửa hàng. Lúc trước ở Bạch Ngọc phường tất cả lợi nhuận của cửa hàng đều chia làm 10 phần, trong đó 8 phần thuộc về tần lục, 2 phần còn lại thuộc về người của tần môn phụ trách quản lý cửa hàng này. Mà một phần lợi nhuận kia của tần lục còn cần gánh chịu phí tổn chỉnh đốn cải tạo, sửa chữa cửa hàng, thuê tu sĩ, tiền vật tư hàng hóa, loại phương thức quản lý này rất đơn giản. Nếu như chỉ có mấy nhà cửa hàng, ngược lại cũng không sao, nhưng nếu số lượng cửa hàng càng nhiều, công việc hàng ngày sẽ trở nên rất trường rà. Đến lúc đó, cố nguyệt vì quản lý những chuyện vụn vặt này, mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên sau khi mở sơn môn, Tần Lục liền phế bỏ phương thức quản lý này, đổi sang cách làm mới. đầu tiên Tất cả lợi ích của cửa hàng Thanh Huyền Môn đều thuộc về bí khố của bản môn, cho dù là tầng lục, cũng không thể tùy ý sử dụng. Đệ tử Thanh Huyền Môn hỗ trợ quản lý cửa hàng, không còn được hưởng lợi nhuận chia hoa hồng. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là bọn hắn không có thu nhập linh thạch. Trong môn có đặc công đức các, bên trong sẽ tuyên bố các loại sự vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nhận lấy linh thạch. Ngoài ra, các đệ tử mỗi tháng đều có thể nhận lấy linh thạch trưởng lão thì có cung phụng, đồng thời đều có thể hưởng thụ giá thấp khi mua sắm các hạng vật liệu trong môn. Kể từ đó, vấn đề linh thạch, đệ tử trong môn không cần phải quan tâm. Cũng chính phương thức quản lý mới này đã khiến rất nhiều đệ tử không muốn tiếp tục đi phường thị làm việc, mà muốn lưu lại trong núi dốc lòng tu luyện. Đúng rồi. Tần lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, vật tư sản xuất trong môn có thể bảo trì ổn định hay không, cố miệt trả lời. Trước mắt mà nói thì vẫn có thể. Gần đây năng lực vẽ phù của Tào Tiểu Bàn tiến bộ rất nhanh, mỗi ngày đều có thể luyện chế mấy tấm phù lục nhất giai thượng phẩm, những ngày này tích góp được không ít, chỉ cần mở rộng việc buôn bán phù lục, hẳn là có thể chống đỡ được. Sau đó còn có dòng suối nhỏ, gần đây nàng ấy luyện đan cũng rất cố gắng, xác suất thành công tăng lên không ít, chỉ là nàng ấy chỉ có thể luyện chế đan dược nhất giai trung phẩm, đến lúc đó mở tiệm còn cần tìm những luyện đan sư khác đàm luận hợp tác mới được. Về dược thảo, gần đây tiểu lục bận rộn với việc cửa hàng ở phường thị, tạm thời gác lại, nhưng hắn cũng đã nói, lúc trước cấp giữ rất nhiều dược thảo năm năm, đến lúc đó lại thu mua thêm chút dược thảo đê dai, mở rộng việc buôn bán dược thảo không thành vấn đề. Tần lục trầm ngâm một lát, lại hỏi, vậy ninh ngưng thì sao? Năng lực trận pháp của nàng ấy tiến triển như thế nào? Nàng ấy vừa mới đột phá luyện khí tầng 7, Gần đây hình như đang nghiên cứu pháp trận nhất Giai đỉnh cấp Dựa theo thiên phú của nàng ấy Hẳn là không thành vấn đề Vậy là tốt rồi Tần lục trầm mặt một lát Bỗng nhiên trở nên nương trọng Ngô, tào Vân Tây hôm nay đi đâu Cố Nguyệt chậm rãi gật đầu Đúng vậy, trước đó hắn đã một mình ra ngoài Cũng không có từ biệt ai Thái độ hắn quyết tuyệt Ta trang bản không khuyên nổi Ai, tần lục thở dài một hơi Nhìn ra ngoài cửa sổ Lẩm bẩm nói, đại đạo tu chân không có quyết tâm làm sao có thể đi tiếp được, có lẽ khuyên không trở lại mới có một chút hy vọng chỉ hy vọng như vậy đi. Cố Nguyệt cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này tào Vân Tây ra ngoài, chính là tìm kiếm nơi bế quan, trùng kích trúc cơ cảnh giới. Đây cũng là lần thứ ba hắn trùng kích trúc cơ. Hai lần trước hắn đều thất bại, dẫn đến Tu Vi tự thân giảm đi không ít, trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, hắn lại lần nữa đem linh khí khôi phục đỉnh phong. Hắn không cam lòng lần nữa nếm thử trúc cơ. Tần Lục và Cố Nguyệt sở dĩ lo lắng là bởi vì bọn hắn biết số lần tấn thăng trúc cơ càng nhiều tỷ lệ thất bại sẽ càng cao. Thậm chí đến sau này còn có xác suất nhất định dẫn đến khí tuyệt bỏ mình. Lần thứ ba tào Vân Tây trùng kích hy vọng đã rất xa vời cho nên Cố Nguyệt mới thuyết phục hắn đừng mạo hiểm nữa lấy luyện khí cảnh giới sống hết một đời cũng không phải không thể. Nhưng mà tào Vân Tây không nghe khuyên can hôm nay vẫn như cũ đúng hạn khởi hành. Thôi, không nói chuyện này nữa, hai đệ tử mới nhập môn thế nào rồi? Tần lục đột nhiên hỏi. Cố Nguyệt đáp, diệp vũ tu luyện, huyền dương quyết, tiến triển hơi chậm, trước mắt còn chưa tấn thăng luyện khí tầng một. Ai, ngũ linh căng loại phế linh căng này chính là chậm, lúc trước ta tứ linh căng cũng mò mẫm rất lâu mới nhập môn, diệp vũ tiểu tử này thiên phú vẫn là quá thấp, ân, vậy mạnh ngôn chi thì sao? Dựa theo lời ngươi nói, mạnh ngôn chi là dị linh trăng thuộc tính băng, bây giờ còn chưa có tìm được công pháp thích hợp với nàng ấy, có lẽ còn cần đi những phường thị khác xem mới được. Công pháp trân quý, xác thực khó tìm, cứ tìm tiếp xem sao, tần lục vừa nói, vừa đứng dậy. Thấy vậy, Cố Nguyệt khẩn trương vội vàng đứng lên, thương thế của ngươi còn chưa tốt, đứng lên làm gì, tần lục lười biến dũi lưng, quay đầu lại cười rạng rỡ với Cố Nguyệt, không nằm nữa, nếu tất cả mọi người đang bận rộn, ta tiếp tục nằm thì không ra dáng. ta phải chuẩn bị thật tốt. sắp trùng kích kim đan trong một tiểu viện chiếm diện tích mấy trường. diệp vũ đang tĩnh tọa trong chính phòng. hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, miệng và mũi hít thở theo quy luật, vận chuyển công pháp tiến hành tọa thiền thổ nạp. tuổi của hắn chưa đến 10 tuổi, trên khuôn mặt non nớt ràng đầy vẻ chuyên chú. không lâu sau, diệp vũ mở mắt, chậm rãi phun ra một mụn trọc khí màu đen. Kết thúc quá trình vận chuyển Đại Chu Thiên công pháp lần này. Đây là cảm nhận được biến hóa hoàn toàn khác thường trên thân, Diệp Vũ ban đầu lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ mừng như điên, cuối cùng hắn chậm rãi nâng tay phải, ôm trán, nước mắt không kìm được tuôn rơi. "Ta cuối cùng đã thành công." Hắn nghẹn ngào nói khẽ. Trải qua nửa năm cố gắng, hôm nay hắn rốt cuộc đã dẫn thiên địa linh khí nhập thể, cải thiện thể chất, đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ nhất, chính thức trở thành một tu chân giả. Việc đại hỷ sự kiên trì đã lâu, cuối cùng cũng có kết quả này khiến hắn nhịn không được vui mừng đến phát khóc. Diệp vũ ngồi trên mặt đất, nước mắt dàn dùa, không khỏi nhớ lại đủ loại trải nghiệm tại Bắc Yến Thành. Thân là trẻ mồ côi, từ khi bắt đầu hiểu chuyện hắn đã không cha không mẹ, may mắn được một lão ăn mày thu dưỡng, mới miễn cưỡng sống sót. Nhưng mỗi ngày vẫn ăn không đủ no, sinh hoạt vô cùng khốn khó. Mà lão ăn mày đã bệnh chết trong miếu hoang vào năm hắn 8 tuổi, từ đó về sau hắn chỉ có một mình ở bên ngoài hành thức, thời gian trải qua càng thêm gian nan. Hôm đó, hắn đói gần chết, dùng năm văn tiền xin được mua hai cái bánh màng thầu mới ra lò. vốn muốn mang màng thầu về miếu hoang ăn một bữa thật ngon, không ngờ giữa đường lại gặp được thiên kim ngũ ngáo nhất bắc yến thành mạnh ngôn chi. hắn bị đối phương đùa bẩn trêu chọc, vốn định nhẫn nhịn, kết quả mạnh ngôn chi một chưởng đánh rơi bánh màng thầu, đồng thời hung hăng giẫm nát tiến hành nhục nhã điều này khiến hắn nổi giận, hận không thể tại chỗ giết chết nữ nhân ác độc này. Cũng chính bởi vì chuyện này, hắn gặp được trưởng môn của mình. Trường môn của hắn chính là tiên nhân trên trời, có thể đằng vân giá vũ, thần thông quảng đại. Nghe trưởng môn nói, hắn và mạnh ngôn chi đều có linh căn. mạnh ngôn chi được xưng là băng linh căn, tư chất cực tốt, còn bản thân hắn lại là tạp linh căn, thiên phú thấp kém. Linh căn như vậy vốn căn bản không lọt vào pháp nhãn của trưởng môn. Nhưng Diệp Vũ biết, đây là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh, lúc này quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng, cuối cùng làm cảm động trưởng môn, để cho hắn cùng đi tới sơn môn. Mà mạnh ngôn chi đáng ghét kia, trưởng môn cũng mang theo, miên man suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Diệp Vũ ngừng khóc, mu bàn tay lau nước mắt, thần sắc lại lần nữa trở nên nghiêm túc. Hắn còn có chuyện muốn làm. Từ bồ đoàn đứng dậy, Hắn trước tiên đi tới bên cạnh thùng nước trong phòng bếp, vốc nước rửa mặt, khiến bản thân tỉnh táo một chút. ngẩng đầu, Diệp Vũ nhìn lướt qua các loại thức ăn trong phòng bếp, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, từ khi vào sơn môn, hắn chưa từng phải nhịn đói, điều này khiến hắn cảm thấy mười phần thỏa mãn. Đơn giản cảm khái một phen, hắn xoay người rời đi, đi ra cửa phòng. Ngoài cửa lớn, hoàn toàn yên tĩnh, cây cối xanh tươi tốt um, trong không khí tràn ngập một loại hương vị tươi mát Đây là nơi ở của đệ tử tông môn, từng tòa tiểu viện xen kẽ tinh tế, hoàn cảnh ưu mỹ, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Xem ra, Đậu Sư huynh và Lâm sư tỷ đều không ở nhà, Diệp Vũ thầm nói một tiếng. Ở đây nửa năm, hắn đã quen thuộc không ít với Sư huynh sư tỷ ở cạnh. Sư huynh ở bên trái tên là Đậu Văn, tuổi chừng 20, tu vi là luyện khí 3 tầng. Nghe nói, Đậu Sư huynh trước kia là một tiểu binh trong quân đội ở chốn phàm tục. Sau đó theo dụ hành sư huynh trong môn đến phường thị, ngoại ý muốn tiếp xúc được công pháp, từ đó thành tiên thành công. Bây giờ hắn phụ trách việc đồ ăn trong môn, ngày thường rất chiếu cố hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ chừa lại cho hắn chút đồ ăn. Sư tỷ ở ngay phía bên phải tên là Lâm Lạc Nhi, tuổi chỉ mới 13, tu vi là luyện khí tầng 2. Nghe nói nàng vốn là hậu bối tu sĩ trong phường thị, sau đó tu sĩ trong gia tộc ngoại ý muốn bỏ mình, dẫn đến gia đạo sa súc, sống gia nan ở căn cứ bên ngoài phường thị. Có một lần, Cố Nguyệt trưởng lão trong môn đi ngang qua nơi đó, phát hiện nàng có linh căn, mới mang về sơn môn. Lâm sư tỷ tính tình hoạt bát, thỉnh thoảng dẫn hắn đi sơn môn du ngoạn, săn giết động vật rồi tại chỗ nướng ăn, quan hệ giữa hai người rất tốt. Thấy hai người giờ phút này đều không có trong sân, Diệp Vũ cũng mất đi tâm tư đến chào hỏi, lúc này quay người đi xuống chân núi. Theo quy củ, đệ tử trong môn sau khi tự mình tu luyện, cũng phải giúp sơn môn làm chút việc tỷ như đậu văn sư huynh phụ trách chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày ở thiện đường nấu cơm xào rau lâm lạc nhi sư tỷ thì sơ chế dược thảo mỗi ngày đều phải đến phi lạc phong giúp lục an thần trưởng lão chuẩn bị thỏa đáng mà diệp vũ ngày thường tự nhiên cũng có công tác hắn phải hỗ trợ trong linh điền dưới lưu ly đỉnh thấy thời gian ước định với thi sư huynh đã gần đến diệp vũ vội vàng chạy nhanh xuống núi a thật nhanh a khi diệp vũ chạy mới phát hiện tốc độ của hắn hiện tại cực nhanh, so với trước đó ít nhất nhanh hơn gấp đôi có thừa, hai bước liền có thể chạy ra ngoài mấy mét. Đây chính là luyện khí một tầng, Diệp Vũ hưng phấn không gì sánh được, vẻ mặt kích động chạy như điên, thân ảnh thanh xuân hoạt bát không ngừng ở giữa những bậc thang đá nhanh chóng xuyên qua, lộ rõ vẻ phấn chấn, khi Diệp Vũ thở hỗn hển đi vào linh điền, lập tức nhìn thấy thi canh sư huynh mặt đầy nếp nhăn. Mà bên cạnh thi canh, còn có một lão giả khác, Hai người đang ngồi ở cửa nhà tranh nói chuyện phiếm, có vẻ đang cười nói vui vẻ. Thấy vậy, Diệp Vũ vội vàng ổn định nhịp tim dồn dập, sau đó tiến lên hành lễ nói, gặp qua thi sư huynh và phương sư huynh. Bọn hắn đều là đồng môn, theo quy củ, bất kể tuổi tác lớn bao nhiêu, đều phải xưng hô sư huynh đệ. Cho dù trước mặt thi canh và phương thường ân nếu tính theo tuổi, có thể coi là lão tổ của Diệp Vũ. A, Diệp Vũ tới rồi. Thi canh khẽ liếc mắt qua, sau đó lấy ra một cái thùng gỗ, bên trong đựng các loại công cụ làm nông, trực tiếp phân phó nói, hôm nay ngươi đến hai mẫu đất phía tây bắc kia nhổ cỏ đi, làm tốt ta sẽ đi thi pháp bố vũ. Nhổ cỏ, chính là việc nhà nông mà Diệp Vũ thường làm nhất. Chờ chút. Đột nhiên, Phương Thường Ân ở bên cạnh đưa tay ngăn lại, kinh ngạc nói, Diệp Vũ, ngươi dẫn khí nhập thể rồi, nói đến đây, Diệp Vũ hơi ngẩng đầu, sau đó gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, à nha, thật đúng là, khi canh lúc này mới chú ý tới, hoảng sợ nói, suýt chút nữa không để ý, trên thân tiểu tử ngươi thật sự có một tia linh khí yếu ớt, xem ra là thật rồi, phương thường ân vuốt râu miễn cười nói, nói đến cũng đã nửa năm, coi như phế linh căn cũng là lúc nên thành công, hay, phế linh căn tư chất, quá kém, muốn đột phá đến luyện khí trung kỳ, cả đời này có chút khó khăn a, thôi được rồi. Đừng nói nữa, Phương Thường Ân liếc nhìn Diệp Vũ đang trầm mặt, vội vàng lên tiếng ngắt lời thi canh, dừng một chút, lại nói với Diệp Vũ, "Diệp Vũ, ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta cũng phải bắt đầu làm công việc rồi." Trong mắt Diệp Vũ lúc này hưng phấn đã biến mất không thấy gì nữa, càng không thấy nửa điểm vui mừng, nghe vậy nhà nhà cực đầu, Vân nói xong, hắn liền cầm theo thùng gỗ nhỏ xoay người rời đi. Lưu lại hai lão nhân hơn 80 tuổi trên mặt thoáng có chút bất đắc dĩ. Đợi Diệp Vũ đi xa, Phương Thường ân quán trách nói, người ta tiểu tử vừa mới thành tiên thành công, ngươi liền mở miệng đã kích, đây coi là chuyện gì chứ, ai, lỗi của ta, nhất thời không chú ý thôi. Bất quá ta nói cũng đúng là lời nói thật, thi canh bất đắc dĩ nói. Nơi trồng trọc linh đạo, vốn là nơi linh khí dồi dào, đồ vật sinh trưởng càng cứng cỏi khác thường. Dù chỉ là một chút cỏ dại thông thường, nhưng nếu người phàm muốn nhổ tận gốc, cũng phải tốn hao không ít sức lực. Mà Diệp Vũ chỉ mới 9 tuổi, đương nhiên không có khả năng có được sức mạnh như vậy. Hắn lợi dụng pháp khí nhổ cỏ trong tay để làm việc, chỉ cần hơi thao túng khẽ động, liền có thể loại bỏ sạch sẽ đám cỏ dại cứng cỏi vô cùng kia. Nếu là ngày xưa, nhổ cỏ hai mẫu ruộng linh điền, cũng đủ để hắn bận rộn đến trưa. Nhưng bởi vì thành công thành tiên, tố chất thân thể của hắn được cải thiện cực lớn, giúp hắn rất nhanh liền hoàn thành công việc nhổ cỏ hai mẫu đất. Sau đó theo sự an bài của thi canh, Hắn lại bắt đầu nhổ cỏ bốn mẫu đất bên cạnh. Đợi đến khi trời chiều dần dần buông xuống, Diệp Vũ mới làm tốt tất cả mọi việc, sau đó liền nhận lấy cái gọi là ba khối linh thạch tiền công, lúc này mới chậm rãi trở về Kim ô Phong. Leo lên cầu thang, Diệp Vũ vừa thả lỏng gân cốt mệt mỏi cả ngày, vừa thông thả leo núi. Mà trong miệng còn lẩm bẩm một mình. Hôm nay lại kiếm được ba khối linh thạch, vậy là có hơn 120 khối linh thạch. Vậy thì còn thiếu 30 khối linh thạch. Liền có thể mua một thanh pháp khí công kích Thật là khiến người ta chờ mong a. Ngày mai Linh Điền nhổ cỏ Vẫn là phải đến đúng hạn mới được Đột nhiên Diệp Vũ đang lầm bầm liền dừng lại Ngay cả bước chân cũng lập tức dừng theo Ánh mắt nhìn thẳng về phía một tòa đình nghỉ mát bên cạnh cầu thang Ở nơi đó Đứng một bóng người khiến hắn chán ghét vô cùng Mạnh ngôn chi Ôi ôi ôi Ta thật đúng là không may mắn a. Ở đâu cũng có thể nhìn thấy tiểu ăn mày Đây thật là làm ô uế mắt của ta. Thanh âm âm dương quái khí của mạnh ngôn chi mười phần chói tai vang lên. Câu nói này khiến vẻ hưng phấn trên mặt diệp vũ trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mảnh lạnh nhạt. Mạnh ngôn chi này thật sự khiến hắn rất là phiền chán. Hừ, diệp vũ hừ lạnh một tiếng dời ánh mắt đi nhấc chân lên tiếp tục đi lên phía trên. Căn bản không trả lời sự nhục mạ của mạnh ngôn chi. Mà mạnh ngôn chi thấy vậy Ngược lại là nhíu mày, từ đình nghĩ mắt đi ra, bước nhanh đến trước người diệp vũ, vương cánh tay ngăn trở đường đi. Thấy thế, diệp vũ dừng bước, nhìn thẳng vào mắt mạnh ngôn chi, lạnh giọng quát, tránh ra, mạnh ngôn chi kinh thường, ở trên cao nhìn xuống diệp vũ, thần sắc kinh miệt, ta không cho, ngươi có thể làm gì được ta. Hừ, đừng tưởng rằng cùng ta cùng nhau tiến vào tiên môn, ngươi liền giống như ta, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một tên ăn mày. Một kẻ yêu trộn đồ dân đen, cút, diệp vũ nắm chặt hai tay, một cổ tức giận từ lòng ngực hắn dâng lên, hắn vươn cánh tay, đột nhiên đẩy vào vai mạnh ngôn chi. Cút ngay, mạnh ngôn chi bị lực lượng này xông lên, cả người liền mất đi khống chế đối với thân thể, lão đảo ngã xuống đất. Ngồi dưới đất, nàng vô cùng ngạc nhiên. Nàng không thể nào ngờ, kẻ nhìn yếu đuối này, vậy mà lại có lực lượng lớn như vậy, càng không ngờ tới, tiện chủng này lại dám động thủ với mình. Ngươi dám đánh ta. Mạnh Ngôn Chi rít lên một tiếng, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, dương nanh múa vuốt nhào về phía Diệp Vũ, quả đấm của nàng đột nhiên nện vào đầu Diệp Vũ, mà Diệp Vũ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho Mạnh Ngôn Chi nện. Đương nhiên, đây không phải là Diệp Vũ không có tính tình. Mà là hắn phát hiện, Mạnh Ngôn Chi đánh căn bản không đau, nhìn như hung mãnh, nhưng đánh vào người mình, lại không có chút cảm giác nào, ngược lại có chút ngứa. Đây chính là cái gọi là khác nhau giữa tiên nhân và phàm nhân sao? diệp vũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết, đây là bởi vì hắn đã thành công bước vào hàng ngũ tu chân giả. Mạnh ngôn chi bởi vì linh căn thưa thớt, dẫn đến vào cửa vẫn luôn không tìm được công pháp thích hợp để tu luyện, cho nên hiện tại vẫn chỉ là một phàm nhân. Mà hắn, hôm nay đã bước vào luyện khí tầng 1, tự nhiên là mạnh hơn nhiều, mạnh ngôn chi còn đang không ngừng đánh diệp vũ, nắm tay nhỏ hung hãn đánh vào đầu, trong miệng còn lãi nhãi. Ngươi cái tiện chủng, gan to bằng trời, lại dám đánh ta. Ngươi cái đồ không cha không mẹ đủ, diệp vũ quát lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, trực tiếp nắm lấy hai tay mạnh ngôn chi, không cho nàng ta tiếp tục đánh. Thả ta ra. Mạnh ngôn chi dùng sức giải dụa. Nhưng nàng ta chỉ là một phàm nhân, căn bản không thể thoát khỏi bàn tay diệp vũ. Bốt, đột nhiên, một tiếng tác vang dội bỗng nhiên vang lên, mạnh ngôn chi vô cùng ngạc nhiên. Động tác dễ dụa trong nháy mắt dừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, một tay sờ lấy má trái của mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Về sau đừng tới đây phiền ta, Diệp Vũ lạnh giọng quát, lại một cái tác vào bên mặt còn lại của Mạnh Nguồn Chi, bốt. Thanh Thúy tác tai vang lên. Diệp Vũ tác xong hai bạc tai, trực tiếp đi qua bên cạnh Mạnh Nguồn Chi, tiếp tục đi lên phía trên. Hoàn toàn không để ý tới Mạnh Nguồn Chi đang ngây ra như phỏng một đường trở về, Diệp Vũ rất nhanh liền về tới sân nhỏ nhà mình. Hắn đầu tiên là trở lại phòng bếp, hai tay vốt nước rửa mặt, để cho mình tỉnh táo lại một chút. Sau đó hắn đi đến chính phòng, đem ba khối linh thạch lấy được hôm nay, đặt vào trong hộp ở nơi hẻo lánh. Cuối cùng hắn mới ngồi trên ghế, hai mắt vô thần ngẩn người. Chữ môn đã sớm nói, trong môn không cho phép tùy ý đánh nhau, hắn đêm nay đánh mạnh ngôn chi hai bàn tay, tuyệt đối là trái với quy định của môn phái. Nhưng hắn vừa nghe đến mạnh ngôn chi nhục mạ hắn, hắn liền không nhịn được hiện tại tỉnh táo lại, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi. Hắn biết, thiên phú của mình rất kém cỏi mà so sánh với hắn, thiên phú của mạnh ngôn chi lại rất tốt. Theo lý thuyết, trong môn nhất định sẽ càng thêm quan tâm mạnh ngôn chi, dụng tâm bồi dưỡng. Mà thiên phú của mình kém như vậy, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn đánh mạnh ngôn chi hai bàn tay, nếu bị truy cứu, hắn rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi sơn môn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Vũ trở nên trắng bệch, trong lòng lập tức hối hận. Hắn không muốn rời khỏi nơi này bành. Bành. Bành, đột nhiên, một trận dồn dập đập cửa vang lên, âm thanh này lập tức khiến Diệp Vũ bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Mang theo tâm tình sợ hãi, hắn đứng dậy mở cửa phòng. Ngoài cửa là hai người. Gõ cửa chính là Phùng Khê Sư Tỷ đã dẫn hắn đến đây ở, mà sau lưng Phùng Sư Tỷ, Còn có Mạnh Ngôn Chi với hai dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt. Phùng Khê lạnh giọng quát, "Diệp Vũ, ngươi vừa rồi đã đánh Mạnh Ngôn Chi sao?" Diệp Vũ nghe vậy, trong lòng nặng nề, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, "Phải, hừ." "Ngươi nhập môn mới bao lâu, liền dám ẩu đã đồng môn. Ngươi cùng ta đi gặp trưởng môn." Phùng Khê nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Nghe vậy, Diệp Vũ thần sắc ảm đạm, không thèm nhìn Mạnh Ngôn Chi, cúi đầu Theo sát phía sau, lên phi giấy của Phùng Khê, ba người bay về hướng thanh Vân Phong. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.